Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 944-948 Tứ trưởng lão phía sau bức màn Các bạn đang nghe Chuyện tại chuyện Audi.xyz Trong lúc thông vũ chân nhân khiếp sợ Hồng y Mỹ phụ lại cho rằng Ông ta đang sợ hãi Thế công của nàng Bèn hưng phấn tế ra thêm một kiện Pháp bảo Bảo vật này hình dạng kỳ lạ Nhìn qua thì có chút giống với một chiếc ngà voi. Linh quang lói lên, ngà voi này đã bay đến cùng loan đao màu đen trước. Sau hợp công thông vũ. Thông vũ chân nhân hít sâu một hơi, đang định chỉ huy xích diễm kiếm. Tiến lên ngay địch thì bên dưới mặt đất bóng có một bóng đen phóng. Lên tham dự vào trận chiến. Bóng đen này dưỡng khí dày đặc cộng thêm thế lên bất ngờ khiến hồng y Mỹ. Phù quá sợ hãi, đòn công kích không khỏi trầm lại, đúng lúc đó vài đảo. Kiếm khí màu đen đã từ trong dưỡng vụ bắn ra. Tiếng xé gió truyền vào trong tay, thế tới không phải là vừa. Mỹ phù bất đắc dí đành sử dụng pháp bảo Nghênh địch thông vũ chân. Nhân thì lại đứng yên tại chỗ, trầm mặt không nói. Đạo hứu còn trần chờ điều gì đi mau. Lâm Hiên nhếu mày cứ vậy quát. To. Do hắn không có ý định để bại lộ hành tung nên không chỉ toàn thân. Bọc trong vườn khí nồng đậm mà ngay cả giọng nói cũng được hắn dùng bí. Thuật biến đổi thành khàn khàn. Đa tạ đại ăn tương trợ của đạo Hữu tiểu lão nhân cáo từ trước. Một quang trong mắt thông vũ chân nhân khẽ lóe hướng về phía Lâm Hiên. Ôm quyền, toàn thân ông ta sáng dự thanh mang rồi hóa thành một đạo, cầu vồng phá không mà đi. Hai vị trưởng lão Man Thạch Thành thấy vậy thì tức giận vô cùng, nhưng do vẫn bị Lâm Hiên và Thi Ma kiềm chế nên không thể làm gì nhất là. Hồng Y Mỹ Phụ, nếu không phải do Lâm Hiên còn có dự định khác thì giết Đi nàng cũng không khó, mới đánh có vài hiệp hắn đã khiến nàng luống. Cuốn tay chân, vẻ mặt kinh hãi, hiện giờ nàng bảo vệ mình còn chưa? Xong đâu còn tâm trạng lo việc của thông vũ? Bên thông tụi còn tốt hơn một chút, người này vốn là cao thủ nguyên. Anh Trung Kỳ Phật Tông, xong tu pháp thể cho dù thần thông của thi ma. Không kém nhưng vẫn bị đặt ở hạ phong. Nhưng do thân là luyện thi nên tất nhiên thi ma hung hán vô cùng đâu Biết sợ chết. Thông tuổi đại sư muốn thoát khỏi nó cũng không phải là việc dễ dàng. Hai người chỉ biết chừng to mắt nhìn thông vũ trước mắt rời đi. Đạo hữu là ai, sao phải đối địch với man thạch thành chúng ta? Đối với câu hỏi của Hòa Thượng, Lâm Hiên chỉ im lặng không đạp. Tuy rằng thông vũ chân nhân năm đó thu bản thân làm đồ để nhiều ít cũng có. Một ít tâm tư, nhưng cho dù thế nào bản thân vẫn có uyên nguyên với. Linh dược sơn chuyện này nếu không gặp thì thôi, nếu đã gai thì đương. nhiên phải cứu ông ta thoát hiểm. Nhưng hắn cũng không muốn bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu này, cho nên. Lâm Hiên không chỉ dùng dự vụ che đi thân thể của mình mà tất cả thần. Thông sử dụng đều là bí thuật trong huyền ma đại pháp, ngay cả bảo vật. Tế ra cũng không phải thứ bản thân thường dùng, mà là do Lâm Hiên tùy. Tiện lấy một thanh phi kiếm nằm trong túi chứ vật. Tuy rằng quy lực yếu đi rất nhiều, cũng có chút không quen tay, nhưng... Làm như vậy lại có thể giấu đi thân phận hoàn hảo. Cho dù đối phương có, thế nào cũng không thể tra ra bản thân. Mọi việc từ trước đến nay Lâm Hiên đều suy tính kỹ càng rồi mới hành. động Nếu không nắm chắc 10 phần tuyệt đối sẽ không hành động Tại núi thiên hồn cách nơi này khoảng 10.000 dặm Nơi này là một trong những âm mạch chứa xanh của âm châu Nghe kể rằng Tại thời kỳ thượng cổ từng là nơi giáp danh của hai đại đế quốc Trong vòng vạn năm trở lại đây Chỗ này chinh chiến xảy ra không ngớt Số binh sĩ bỏ mạng nơi này cũng có đến cả trăm triệu Về sau trải qua Cương hải tang đền, hai đại đế quốc cũng trở thành bụi thời gian, nơi này cũng từ hoang nguyên trống trải biến thành núi non. Bởi vì oán khí dày đặc vô cùng cho nên tạo thành âm mạch tuyệt hảo. Người bình thường nếu tới gần thì nhất định sẽ bị chóng váng thân. Thể thoát lực thậm chí hôn mê trực tiếp nhưng đối với tu sĩ vượt đạo. Và âm hồn thì đúng là thánh địa tu luyện khó có. Lệ hồn tốc là một trong bảy đại tông môn trong thiên vân thập nhị. Châu thế lực hùng mạnh vô cùng đã chiếm trọn giấy núi thiên hồn này. Làm căn cứ. Tổ hợp của môn phái này cũng có chút kỳ lạ. Không chỉ là tu tiên giả. Tu luyện rượu đạo mà quái vật âm ti cũng rất nhiều. Cương thi, lệ rượu. Nhiều đến mức không đếm rủi ngay cả một số quái vật người ngoài chưa. Từng nghe nói cũng có. Cho nên trong bảy đại tôn môn thì bọn họ tuy không dám nói là cực, mạnh nhưng bàn về độ thần bí lệ hồn tốc nếu chỉ nhận thứ hai thì không. Có nơi nào dám xưng thứ nhất? Riêng tồn tài nguyên anh kỳ cũng có đến hơn 10 người. 4 vị trưởng lão trên đầu toàn bộ đều đạt đến hậu kỳ. Tính thêm cả tôn chủ thì bọn họ có đến 5 lão quái vật đạt đến cấp. Bậc đại tu sĩ. Nếu cứ vậy nói ra chỉ sợ những người khác bị dò cho sợ, mà chết. Lúc này tại một nơi rất sâu trong giấy núi thiên hồn tại trong một ngôi mổ lớn. Như đang nói, do phái này tổ hợp kỳ lạ cho nên đồng phủ tu sĩ nơi đây. Cũng muôn hình vạn trạng có những đồng phủ không khác gì nhiều so với tu sĩ bên ngoài, nhưng cũng có những kẻ thích ở trong mổ, tỉ như âm. Hồn hoạt những quái vật như Cương Thi. Ngôi mộ lớn này tuy rằng được xây dựng sâu trong lòng đất nhưng đầy. Tráng lệ, nhìn qua thì còn tưởng là lăng mộ của đế vương. Ở phía trước của ngôi mộ có một đài cao được xây bằng bạch ngọc trên. Đài có đặt một quan tài bằng đá cực lớn chỉ có điều quan tài này. Không có nắp trên trong đó là một lão giả mặc áo hoa. Lão giả này nhìn có vẻ như đắt 80 Nhưng da thịt lại trắng muốt Như ngọc dáng vẻ tiên phong đạo cốt quả Thực rất giống với tiên Nhân đắc đạo Ngôi mộ hùng trắng mỹ lệ cùng với người Nằm trong quan tài kia vốn đủ Để người ta ngưỡng mộ Không thôi nhưng vẻ hôn áng Trong này lại khiến Người ta cảm thấy được sự vượt gì Bất thường Đột nhiên lão giả kia xoay Người ngồi dậy vẻ mặt tràn đầy thống khổ Xen lẫn tức giận vô cùng. Oành. Thi khí đáng sợ làm người khác không thể hô hấp trào ra. Vô số tiếng. Nổ chuyện lên y phục của lão giả cứ vậy mà bị phá tan. Máu thịt nhanh chóng khô lại cả thân hình đột nhiên tăng vọt hơn cả. Trượng. Răng nanh lộ ra ngoài thi khí quấn quanh toàn thân. Áp lực. tỏa ra ngang bằng với đại tu sĩ hậu kỳ. Thiên sát huyết thi. Thân phận của người này không hề tầm thường đây chính là mãnh trưởng, lão của lệ hồn tốc. Nhưng việc kỳ lạ còn ở phía sau. Nghe nói người này vốn là tu tiên giả nguyên anh kỳ do trong lúc tranh đấu cùng người khác mà bị chết đi nhưng do gặp đủ mọi loại cơ. Duyên xảo hợp mà pháp thể không hề bị hư hao lại được chôn sâu dưới nền đất. Trải qua hơn trăm năm dần dần sinh ra linh trí trở thành thông linh. Cương thi. Chẳng qua khi đó thực lực của hắn rất yếu thậm chí còn bị mấy vượt tu. Trúc cơ kỳ bắt được nhưng cuối cùng lại thành công phể chủ thôn phể. Máu thịt cùng hồn phách của gã tu sĩ trúc cơ kỳ này những thứ này. Với hắn mà nói đương nhiên là đại bổ pháp lực gia tăng không ít. Bởi vậy hắn bắt đầu tự mình tu hành. Nhưng con đường tu tiên trông gai vô cùng, lời này không chỉ áp dụng cho nhân loại mà cho cả cương thi. Tiêu giao được hơn 10 năm, hắn lại gặp phải một gã dưỡng tu kết đan kỳ. Đối phương đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Sau một hồi đại chiến cương thi đã thua, bị kẻ kia hạ cấm chế. Lại, một cuộc sống nô lệ mới bắt đầu. Nhưng vì vượt tô ngưng đan kỳ này cũng phạm phải sai lầm chết người bí. Thuật của hắn vẫn chưa triệt để hủy diệt thần trí Cương Thi. Bởi vậy, mấy chục năm sau Cương Thi lại tìm được cơ hội phể chủ. Chỉ là hơn trăm năm sau một lão quái vật Nguyên Anh lại để mắt tới. Hắn nói ngắn lại, hành trình của tứ trưởng lão lệ hồn tốc này so với bước. Chân của Lâm Hiên cũng có vài phần tương tự. Trải qua bách luyện mới, có thể thành tiên chỉ là hắn lại trải qua vô số trắc trở cuối cùng, lại thành ma. Nhưng dù sao con đường tu luyện khác nhau, hiện giờ hắn đã là thiên sát huyết thi nguyên anh hậu kỳ. Khổ tận cam lai, lúc này hắn đã là tồn tại đỉnh cấp trong nhân giới. Này, sau khi gia nhập lệ hồn tốc lại có được quyền cao chức trọng. Ít nhất là từ khi tiến dai lên nguyên anh hậu kỳ, hắn chưa từng gặp. Phải đau khổ gì, chỉ là ngay vừa rồi đã vấp ngã một cú. Để nhị nguyên thần mà bản thân tu luyện, lại thêm một thi ma phân thân. Khổ tâm luyện trí luận thần thông đã không thua tu tiên giả nguyên. Anh kỳ, hắn để cho thứ này đi giả mạo thông vũ chân nhân giết người. Đoạt bảo. Dùng kế sáng họa châm ngoài cuộc chiến giữa Linh Dược Sơn và Ly Dược Cung. Tuy rằng đem hai phái này so sánh với nhau thì trinh lệch thực sự quá. Lớn, nhưng lão thất phu thông vũ kia đắc âm thầm ôm chân ngữ Linh Tôn. Đốt lửa, nổi gió. Vốn là kế hoạch hoàn hảo, vậy mà nửa đường lại suất Hiện một nhân vật thần bí từ tu vị cho đến bảo vật của hắn đều chỉ... Có thể dùng từ biến thái để hình dung chính hắn đã phá hủy khôi lỗi. Cùng để nhị nguyên thần của bản thân. Đáng giận. Nhưng điều khiến tứ trưởng lão lo lắng chính là không hiểu rằng tên tu. Sĩ này có khiến kế hoạch bản thân sắp đặt đảo lộn gì không còn có. 10 năm nữa là tu la chi môn sẽ mở ra. Hắn đang suy nghĩ đột nhiên nét mặt sầm xuống kẻ nào. Vậy mà dám. Xông vào đồng phủ của Lão Phu chẳng lẽ không muốn sống nữa. trưởng Lão bớt giận là ta. Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến ngữ. Khí không chút sợ hãi mà lại còn có chút quen thuộc. Hảo Thiên Dược Đế Tứ trưởng Lão ngẩn ra vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hơi trần chờ một chút, rốt cuộc một cỗ thi khí cũng bay tới đem cấm. Chí ngoài cửa của ngôi mộ mở ra. Một nho sinh trung niên chậm rãi đi, vào, đã đến. Người này tuổi độ 40 hơn, dâu dài ba trỏm, vẻ mặt nho nhã đây. Đúng là hảo thiên rượu đế, tham kiến trưởng lão. Hảo thiên rượu đế khom lưng thi lễ, tuy hắn cũng là nguyên anh kỳ. Nhưng luận tu vị địa vị thì hắn đều không thể so sánh với đối phương. ngươi đến nơi đây làm gì? Tuy rằng cương thi cùng vượt hồn đều là quái vật âm ti giới, nhưng tứ trưởng lão lại thấy người này không chút vừa mắt. Kẻ này rất sợ chết. Mấy chục năm trước khi trời đất xảy ra dị biến, mấy vị vượt đế khác đều. Đã chết trận chỉ có kẻ này dày mặt cứ vậy chạy đến bổn tôm tìm sự. Che chở, loại nhát gan lâm trần bỏ chạy này tất nhiên là vô sỉ. Nhìn thấy sự kinh miệt trên nét mặt đối phương, hảo thiên dù đế cũng không để ý. Lại lần nữa thi lễ thật sâu thuộc hạ đến nơi này là để tìm sự che trở từ trưởng lão đại nhân bái nhập làm môn hạ của ngài. Bái nhập làm môn hạ của ta khóe miệng tứ trưởng lão khẽ nhích lộ. Ra một nụ cười nhạt các hạ là nhân tài hiếm thấy, lão phu không dám nhận chuyện xưa của châu không nói đến. Nhưng nghe nói lần trước, ngươi cùng hai vị trưởng lão khác phụng pháp chỉ của đại ca mang theo. Hơn trăm đệ tử tới giấy núi Thái Âm kia để tuy tìm khổng tước kết quả. Là không những không thành công mà ngược lại toàn quân bị diệt, chỉ có. Mình ngươi tròn được. Có việc này chăng? Đúng vậy. Hảo Thiên dù đế mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thần sắc. Vẫn như thường. Với sự trí nhạo của đối phương, hắn tựa hộ như không. Để ý chút nào. Những thần thông khác tạm thời không nói tới, nhưng riêng công phu ra. Mặt giày này cũng đủ khiến thiên sát huyết thi bội phục, nhưng sự chán. Gơ, e, -T trong lòng lại càng tăng thêm. Các hạ nếu đát lợi hại như vậy, lần nào cũng đem các đồng đảo khác tử. Lão Phu nếu dám thu nhận ngươi thì chẳng phải là tự tìm chết, ngại. Mạng dài quá sao? Trưởng lão đừng nói vây, cũng không cần chê cười ta. Hảo Thiên biết, bổn tôn có rất nhiều người không để ta trong mắt. Nhưng sự tình ở dãy, núi Thái Âm lần trước quả thực không phải lỗi của ta, cho dù ngày hay. Đại trưởng lão Đích Thân Tơi chỉ sợ cũng không thể cây biến kết cục. Ô thiên sát huyết thi nghe vậy cũng không thức giận, ngược lại khẽ. Hiếp mắt lúc tại hình đường ngươi không hề nói như vậy, chẳng lẽ còn... Ẩm tình sao? Vì sao không nói, chẳng lẽ muốn nhận lôi tiên tri hình? Sao? Đệ tử lúc đó không nói thực sự là có nguyên do. Chẳng qua lúc này, cũng nguyện ý nói cho trưởng lão được biết. Hảo thiên rụt đế thản nhiên nói... Được rồi, lão phu xin rửa tay lắng nghe. Là lão quái vật nguyên anh. Hậu kỳ thiên sát huyết thi cũng rào hoạt vô cùng. Nếu đối phương dùng bí mật này làm lễ vật để đầu nhập dưới chứng mình thì hiển nhiên. Bí mật này không nhỏ trong đó chắc chắn là có nhiều điểm tốt. Nếu không năm đó tại lôi tiên tri hình cũng không nói. Đa tạ trưởng lão... Hảo thiên dục đế vẫn duy trì ngữ khí trước kia. Không hề có chút sợ hãi hay vui mừng chuyện vốn là thế này. Năm đó, đệ tử cùng hai vị trưởng lão cùng nhau tiến vào dãy núi Thái Âm. Một lúc sau, cái gì ta không nghe lầm chứ, ngươi nói là đại trưởng lão có tròn ha. Đầu kia bảo vật phòng thân bên trong phong ấm hồn phách của đào ngột. Một trong tứ hung tại thượng giới vẻ mặt thiên sát huyết thi biến. Đổi trợn chừng hai mắt. Chuyện này thuộc hạ sao dám nói sai. Phong ấm bên trong đích thực là. Phân hồn của đào ngột. Hảo thiên rụt đế bình tĩnh nói. Thiên sát huyết thi chắp hai tay sau lưng đi lại trong khu mộ của. Mình nhanh chóng tính toán cho dù ở trên thượng giới thì đây cũng. Là một tồn tại cấp cao. Vậy sao nó lại để phân hồn xuống nhân giới làm gì? Đột nhiên, linh quang trong đầu hắn chợt lóe, dừng bước lại chẳng lẽ. Há há, xem ra trưởng lão đại nhân đã nghĩ ra. Bí mật như vậy, nếu ngươi biết được hà tất phải nói cho ta biết. Chẳng lẽ ngươi có thể bỏ qua? Thỉnh trưởng lão đại nhân minh dám bình tâm mà nói đúng thực là ta. Không nỡ, nhưng tục ngữ đã nói tuy bảo vật hấp dẫn nhưng phải còn mạng, mà dùng mới được. Hảo thiên chỉ là nguyên anh sơ kỳ nên đâu dám có ý. Nghĩ sẵn bậy. Hảo thiên rượu đế hy lễ, giọng nói thành khẩn vô, cùng. U, V, Quy, Quy, mơ, ngươi cũng rất thông minh, so với ta tưởng tượng thì còn thông minh hơn rất nhiều. Chỉ là sao ngươi không đem chuyện này nói cho đại? Trưởng lão, không phải như thế sẽ tốt hơn sao? Hà tất phải đi nói với ta. Thiên sát huyết thi cảm thấy cổ quái, liền hỏi. Tục ngữ đã nói nếu không cùng tục, ít có bài xích. Tuy rằng bổn môn có khác biệt so với các môn phái khác, người của âm ti giới hòa thuận, chung sống cùng nhân loại. Nhưng phía trong vẫn không thể tránh khỏi những tranh đấu ngầm. Hạo thiên thân là vượt đế đương nhiên là sẵn sàng. Góp sức vì trưởng lão. Lời này không tồi, chỉ là vẫn chưa đủ để thuyết phục ta. Nên biết nhị, trưởng lão cũng là âm hồn, hơn nữa cũng là vượt đế sống ngươi chỉ có. Điều hắn đã tới hậu kỳ so sánh với một cương thi như ta thì không. Phải lại càng gần gũi hơn sao? Trưởng lão đâu cần thử ta? Hảo Thiên thật tâm muốn ra sức. Đúng là. Luận về quyền thí. Tu vị thì đi theo nhị trưởng lão đều tốt hơn. Nhưng. Chỉ có điều kẻ này hữu dũng vô mưu chỉ là một kẻ thất phu. Hảo Thiên. Tuổi đế không khách khí mà đưa ra nhận xét. Tốt, tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy. Sau này ngươi đi theo ta bản trưởng lão Tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi Thiên sát huyết thi vỗ tay cười to Thần sắc vui mừng Đa tả trưởng lão Hảo thiên rượu đế cúi đầu chỉ là trong mắt hắn Thoáng lói lên một tia tinh quang Nhưng rất nhanh hắn đã giấu đi Lão phu nếu đã dùng người thì sẽ không nghi ngờ Nếu lão phu đã nói Thì ếp sẽ trọng dụng ngươi. Vừa đúng trước mắt có một việc, không biết. Ngươi có gan hay không? Xin trưởng lão nói thuộc hạ muôn chết không từ. Hảo thiên rượu đế ôm. Hai tay trước mặt, giọng đầy kiên quyết. Chuyện là thế này, không lâu trước, khôi lỗi phân thân mà lão phu. Phái ra, ý của trưởng lão là để ta đi tới man thạch thành hảo thiên rượu đế. Trần trừ một chút rồi nói. Đúng vậy, tới man thạch thành tiếp theo phải làm gì thì với sự thông. Minh của ngươi chắc cũng không cần ta phải dạy. Thuộc hạ gió rồi, nhất định sẽ tùy cơ ứng biến tuyệt đối không làm. Hỏng đại sự của trưởng lão. Tốt thiên sát huyết thi vương tay vỗ về bên hông lấy ra một chiếc. Bình ngọc, hắn mở nắp bình lấy từ bên trong ta một viên đan to bằng. Hạt đậu tương, ngươi là âm hồn vượt vật, tuy rằng đã tiến dai tới nguyên anh kỳ. Ngưng ghét thân thể kẻ thường tuy không thể nhìn ra manh mối nhưng nếu lọt vào mắt của mấy lão quái vật thì không khỏi gây ra chú ý. Lúc đó, ai cũng sẽ biết ngươi là đệ tử của bổn tông. Trong bình ngọc này có 100 viên tam nguyên hóa thành đan, ngươi chỉ cần ăn vào một viên. Là có thể che giấu vượt khí trên người Cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ cũng không thể nhìn ra manh mối Chỉ là nhớ kỹ Mỗi viên chỉ có Công hiệu trong một tháng Thiên sát huyết thi nói xong liền ném Chiếc bình về phía Hảo Thiên Đa tả trưởng lão Hảo Thiên rượu đế mừng rỡ Liền vung tay cuốn chiếc Bình kia về Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự yêu mến của ngài. Được rồi, ngươi lui xuống đi, mau chóng hành động, nếu có cơ hội thì. Thay ta điều ta thân phận của tên tu sĩ thần bí kia. Vân hảo thiên rượu đế thi lễ một cây rồi hóa thành một đỏ cầu vồng. Bay ra phía cửa của ngôi mộ. Nhìn bóng lưng của hắn biến mất, phía trên đầu của tứ trưởng lão ẩm ẩm. Có âm thanh rất nhỏ truyền ra, cẩn thận nghe thì chính là đào ngột. Lại nói đến bên kia, trận đánh kéo dài tới nửa canh giờ, lâm hiên ước. Trừng thông vũ chân nhân với tu vị nguyên anh kỳ chắc đã chạy rất xa. Bản thân cũng không cần tiếp tục trì hoán ở đây. Dù sao nơi này cũng quá gần man thạch thành, nếu vì thế mà dẫn tới vài lão quái vật nguyên. Anh kỳ thì quả thực khó mà tiêu hóa được. Nguyên tắc xử sự, sự của Lâm. Hiên rất rõ ràng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không để bản. Thân gặp nguy hiểm. Vì thế hai tay của hắn lại vươn ra. Biến hóa pháp ấm liên tục như hồ. Điệp xuyên hoa trên môi cũng lầm nhầm chú ngữ. Hồng y Mỹ phổ cùng thông tuổi hòa thượng đều âm thầm kinh hãi. Lúc này. Hai người bọn họ cùng Lâm Hiên và Thi Ma không có đánh từng cặp nữa mà. Rơi vào tình trạng hỗn chiến hai đối hai. Luyện Thi Nguyên Anh kỳ kia thì không nhắc đến. Nhưng thần thông của. Người trước mặt lại cao cường đến mức khó có thể tin bất luận là họ. Thượng hay Mỹ phụ đều ăn không ít đau khổ. Vậy mà ngay cả thân phận của đối phương bọn họ đều không biết. Bọn họ. Cũng đã thử dùng thần thức đột phá hắc vụ nhưng luôn bị đối phương dùng thần thức bắn ngược trở về. Thậm chí hai người liên thủ cũng không có hiệu quả. Điều này khiến bọn họ hoảng sợ, đối phương rõ ràng là tu sĩ trung kỳ. Vậy mà thần niệm còn mạnh hơn cả thần thức hợp lực của hai người bọn. Họ lúc này lại thấy động tác của Lâm Hiên nên âm thầm cảm giác được đòn. Ông gích tiếp theo sẽ không phải là vừa. Chỉ có kẻ ngốc mới chống trọi. Dù sao thông vũ chân nhân cũng đã chạy. Thoát, người trước mắt lại khó giải quyết. Bọn họ đương nhiên không có. Hứng thú đi liều mạng với người này. Ý niệm trong đầu hai người giống nhau nên đồng loạt lui về đằng sau. Cũng không định chống lại đòn công của Lâm Hiên. Chỉ là lúc này Lâm Hiên đã hoàn tất việc thi pháp. Cánh tay hắn rất tử. Từ điểm tới, nhất thời vô số tiếng rượu khóc nổi lên khắp nơi, kiếm khí. Sắc bén nương theo hàng trăm bộ xương khô nhào tới hai người. Một đòn xuất ra toàn bộ trời đất biến sắc cả phạm vi mười rắm đều. Tràn ngập rượu khí chết cho. Lâm Hiên chính ma song tu, tuy rằng bình. Thường đều sử dụng huyền môn đảo Pháp nhưng lúc này sử dụng bí thuật. Tuyệt đảo uy lực cũng không phải là nhỏ Hai trưởng lão của man thạch thành không muốn cứng rắn trống trọi nên Lui nhanh về hơn trăm trưởng về phía sau rồi nhanh chóng phóng ra pháp Bảo phòng ngự Trong lòng lâm hiên mừng rỡ Hắn động thần niệm triệu hồi thi ma Sau Đó thanh mang toàn thân bùng lên bèn hóa thành một đảo cầu vồng phá Không mà đi Hai người phương xa không hề ra tay ngăn cản là do họ đang bị mấy vượt. Ảnh và vài bộ xương khô ngăn cản hơn nữa thực lực của Lâm Hiên cũng làm bọn họ kinh sợ. Mặc dù không thể chứng minh nhưng trong lòng hai người đều có cảm giác dường như vừa rồi đối phương chưa hề tung ra toàn lực. Nếu có đuổi theo cũng không có lời lộc gì bởi vậy hai người lựa chọn bỏ qua. Nhìn bóng lưng lâm hiên biến mất, sắc mặt hồng y mỹ phụ khó coi vô. Cùng nàng quay đầu lại thì thấy thông tuổi hòa thượng đang trầm ngâm. Không khỏi kinh ngạc mở miệng sao vậy, chẳng lẽ người đã biết được. Thân phận của người kia. Có một chút. Thông tuổi hòa thượng thở dài. Ô, nói nhanh đi. Hồng y mỹ phụ không giấu khỏi vui mừng. Kỳ thực người này tiên tử hẳn cũng đã nghe nói qua chẳng lẽ tiên tử không thấy công pháp này có chút quen mắt. Đại sư nói tới Hồng Y Mỹ phụ ngẩn ngơ vẻ mặt lại trở lên thâm trầm người này là vượt tu nhưng một thân thần thông này rõ ràng là khác so với các lão quái vật ở lệ hồn cốc chỉ là so với điện tiểu kiếm lại có rất nhiều điểm tương đồng. Đại sư nói vậy thiếp thân bây giờ mới nhớ Mấy vượt ảnh và bộ xương Kia quả thực rất sống thần thông của huyền ma Đại Pháp Nhưng điều Này sao có thể Điện Tiểu Kiếm là thiếu chủ của Ly Dược Cung Mà Ly Dược Cung lại bất hòa với Linh Dược Sơn Nếu thấy thông vũ chân nhân Bị chúng ta vây công thì không ném đá xuống giếng Đã là may mắn rồi Sao có thể tương trợ thông vũ được huống chi kẻ vừa rồi rõ ràng có tu Vị trung kỳ Còn nếu thiếp thân không nhớ lầm Thì điền tiểu kiếm mấy Năm trước mới thành công Ngưng ghét nguyên anh Hồng y mỹ phủ không Dám tin tưởng vào phán đoán này Tiên tử nói cũng không sai Điều này thật khó lý giải Thông tuổi hòa Thượng nhí mày Biến cố lần này đã khiến Man Thạch Thành gặp phải bất. Lời không nhỏ. Thôi bỏ đi. Việc này không thể phân tích rõ ràng trong một chút một. Lát trước tiên chúng ta trở về Thành rồi tính. o v k q q Hồng Y Mỹ Phụ Cũng không phản đối. Hai người bắt đầu thi triển thần thông bay trở về. Man Thạch Thành Cùng lúc đó tại một tòa núi hoang nào đó cách nơi đây. Mấy ngàn dặm linh khí thưa thức bỗng có đồn quang tiến đến. Đến khi độn quang tắt đi thì Lâm Hiên cũng đã hạ xuống đỉnh núi. Thiếu ra, người tính tiếp theo nên làm thế nào chẳng lẽ thật sự. Đỉnh quản chuyện này sao Nguyệt Nhi bận tâm mở miệng tiểu nha đầu. Cũng mơ hồ cảm thấy được địch nhân lần này không hề tầm thường. Điều này Lâm Hiên chắp tay ra đằng sau, vẻ mặt trầm ngâm, để xem. Diễn biến đi, nếu có thể giúp Linh Dược Sơn, ta tất nhiên sẽ không. Tiếc công mà ra tay, nhưng nếu kẻ địch quá mạch mẽ thì ta cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Uống nước nhớ nguồn, Lâm Hiên trước sở luôn là người có tình có. Nghĩa chẳng qua Linh Dược Sơn vẫn chưa đến mức khiến hắn phải bán mạng của mình. Con người luôn ích kỷ, huống hồ với sự khôn ngoan của. Lâm Hiên thì đương nhiên sẽ không bồng bột. Giúp Linh Dược Sơn là việc. Có thể nhưng nguyên tắc tuyệt đối an toàn thì hắn vẫn dương cao. Không thể để bản thân gặp nguy hiểm lớn nào. Con đường tu tiên có thể đi tới bước này bản thân đã chịu quá nhiều. Khổ cực tính mạng bản thân mới là quan trọng. Nghe Lâm Hiên nói vậy. Nguyệt Nhi cũng nhẹ nhàng thở vào một hơi Nàng quả thật sợ thiếu ra Cố chấp Nếu thiếu ra nghĩ được vậy thì quá tốt rồi Chúng ta bay Giờ có trở về Linh Dược Sơn không Trở về nơi đó làm gì đã trải qua biến cố vừa rồi Không cần ta mật Báo Thị Sư Tôn cũng có thể biết rõ chân tướng sự việc Ta nói rồi ta Không muốn mình bị cuốn vào vòng xoáy Hiện giờ cần một nơi ẩm náo bí. Mật trước hết trở về Man Thạch Thành là tốt nhất. Dì cơ trở về Man Thạch Thành Nguyệt Nhi nhảy dựng lên. nha đầu ngốc, sợ cái gì? Vừa rồi tuy rằng giúp sư tôn chạy thoát. Nhưng ta vẫn chưa bị bại lộ hành tung. Lúc này có đứng trước mặt hai. Người kia thì bọn họ cũng tuyệt đối không thể nhận ra ta. Lâm Hiên Tử Tin lên tiếng, hắn rất nắm chắc việc này. Nghe Lâm Hiên nói vậy, Nguyệt Nhi đương nhiên sẽ không phản đối. Thiếu ra, vậy cứ theo ý của người. Lâm Hiên gật đầu toàn thân lại. Hóa thành cầu vồng bay đi, phương hướng chính là Man Thạch Thành. Ước chừng nửa canh giờ, Man Thạch Thành đã hiện ra trước mắt hắn. Từ xa xa nhìn lại, toàn thành cũng không có vẻ gì là không ổn, chỉ là... Lâm Hiên lại cảm thấy có điều gì có rất dụng gì Khói miệng Lâm Hiên Khẽ cười bọn người cai cũng quá cẩn thận Xem ra trải qua biến cố lần Này bọn họ đã mở ra cấm chế đại trận Lâm Hiên không hề che giấu tu vị Thân hình ló lên liền đi tới phía Trước cửa thành Nơi này vốn là được tự do ra vào Nhưng bây giờ không chỉ mở ra cấm Chế cấm không mà còn có cả tu sĩ đứng canh gác ở đó. Vài tên trúc cơ kỳ còn có một chấp pháp sứ. Từng tu sĩ ra vào đều. Phải dừng lại để kiểm tra. Lâm Hiên vừa đến toàn bộ mọi người xôn sao. Cả lên một tu sĩ nguyên anh chung kỳ xuất hiện. Tất cả tu sĩ sung. Quanh đều biến sắc có sự vui mừng, ven tị, sợ hãi. Vốn là khi vào thành mọi người phải xếp hàng Nhưng lúc này mọi người Lại chủ động tránh ra nhường đường Ai dám để một lão quái nguyên anh Đứng xếp hàng phía sau mình Lâm Hiên cũng không khiêm nhường Mà chậm rãi đi lên Chấp pháp xứ của Man thạch thành mang theo vẻ mặt cung Kiến tiến lên tiếp đón tham Kiến tiến cối Xin được hỏi tôn tính đại danh và môn phái của ngài Hừ tên tuổi của lão phu chẳng lẽ phải báo với ngươi sao ra vào man. Thạch thành từ lúc nào lại có quy định này lâm hiên nhú mày quát. Lớn một tiếng. Thỉnh tiện bối thứ tội không phải là vãn bối lớn mật mà là bổn. Thành vừa xảy ra đại án cho nên. Thành chủ cùng trưởng lão hội mới đưa ra quy định này. Vãn bối cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Pháp sử kia cười cười giải thích phần lớn các lão quái vật nguyên anh. Kỳ đều có tính tình cổ quái, cho nên hắn không dám chậm chế một chút. Nào, ra là vậy, được rồi. Lão Phu cũng không so đo với tiểu bối. Ta từ châu khác tới là tán tu. Cho dù nói tên ngươi cũng không nhận thức. Được, Lão Phu hiện tại đang có việc muốn vào thành. Lâm Hiên tỏ ra bá. Đạo. Ở bên ngoài nhìn vào thì trông có vẻ ngu ngốc nhưng hắn làm thế là có. Dụng ý của riêng mình. Dạ, dạ thỉnh tiền bối vào thành. Xin ngài nhận lấy ngọc bội này. Chỉ cần lấy máu nhận chủ là được nó cũng như một thân phận lệnh bài. Điều này cũng là do trưởng lão hội phân phó. Chấp pháp xứ kia vừa. Nói hai tay vừa dâng lên một khối ngọc phủ to bằng nửa bàn tay. Lệnh của bề trên đương nhiên phải thực hiện cho tốt thân phận của vị tiền bối trước mặt lại không được rõ ràng Nhưng hắn cũng không dám Đắc tội Lâm Hiên gật đầu cứ vậy nhận lấy ngọc phù rồi cứ vậy bước vào trong Thành Thiếu ra Người có phải biểu hiện hơi quá thanh âm nghi hoạc của Nguyệt Nhi truyền vào trong tay Vốn nguyên tắc của Lâm Hiên là không Kể ai chú ý đến mình Vậy mà lúc này lại cố tình gây chú ý Hành động Như vậy quả thực không giống việc làm của bậc trí giả nha đầu ngốc Ta hiện tại không hề che giấu tu vị Một tu tiên giả Nguyên anh trung kỳ ngươi cho rằng Sẽ không gây chú ý sao Hốn chi Thiếu gia ta làm vậy là có lý do của nó Hoa Nguyệt Nhi cũng không nói thêm điều gì Từ trước tới nay nàng Luôn tin phục lâm hiên Lâm hiên nhìn xung quanh tu sĩ đi lại dường như là ít đi rất nhiều Nhưng số tuần tra sứ lại tăng lên nhiều Thỉnh thoáng lại có một vài tu sĩ khả nghi bị chặn lại kiểm tra Đương Nhưng không ai dám tiến đến trêu chọc lâm hiên Kẻ mạnh là vua đây chính là nguyên tắc của tu tiên giới Trừ bỏ các Tồn tại cung cấp Không người nào dám bất kính với tu sĩ Nguyên Anh. Thấy có một đội tuần cha đang bay tới thân hình Lâm Hiên bóng lóe. Lên chủ động chặn phía trước. Mấy tên tu sĩ kia không khỏi kinh hãi, vẻ mặt nơm nớp lo lắng chẳng. Qua lão giả cầm đầu vẫn giữ được bình tĩnh bèn hướng Lâm Hiên thi lễ. Tham kiến tiền bối, không biết ngài có chuyện gì cần vãn bối ra sức. Không đây là một lão giả trúc cơ kỳ đỉnh phong, tuy rằng tu vị không. Cao nhưng lại có vẻ rất có đầu ấp. Không có gì, chỉ là man thạch thành này, rộng thế này chắc là linh. Mạch thượng dai không ít chứ. Ta từ châu khác tới đây tìm chỗ ở. Lâm, Hiên gật đầu, hờ hứng lên tiếng. Hóa ra tiền bối từ châu khác tới đây, hoan nghênh tiền bối. Man thạch. Thành chính là thánh địa của tán tu, chỉ cần có kinh thạch là có thể. Sở hữu linh mạch ở đây. Ngày muốn mở đồng phủ thì chỉ cần qua bên kia. Đăng ký một chút là xong. Nét mặt lão giả lúc này mới thả lỏng T -u v y Cười mở miệng nói. Ừ Lâm Hiên gật đầu toàn thân hóa thành cầu vồng phá không bay đi. Cấm chế cấm không chỉ có tác dụng với các tu sĩ ở ngoài thành còn sau Khi vào trong thành lại không hề có ảnh hưởng. Đương nhiên, với tu vị của Lâm Hiên thì cho dù ở bên ngoài nếu hắn thực sự muốn bay thì thứ cấm chế này cũng không thể trói buộc hắn. Hiện giờ sóng ngầm bắt đầu chuyển động ở Man Thạch Thành, hiểm nghi. Của Linh Dược Sơn chưa được cởi bỏ, chẳng qua Lâm Hiên đoán rằng chiến. Đấu còn chưa đến giai đoạn căng thẳng cho nên hắn muốn ở đây tìm một động phủ tạm thời. Theo lời của lão giả kia, rất nhanh trong tầm mắt hắn đã xuất hiện một khu kiến trúc tinh mỹ. Lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào, nhìn qua có vẻ bận rộn vô cùng. Lâm Hiên phóng ra than thức, rất nhanh đã tìm được khu kiến trúc mình. Muốn... Hắn bèn hóa thành một đảo thanh sát cầu vồng bay đến một tòa đại. Điện tinh Mỹ. Tuy rằng man thạch thành có sóng ngầm mãnh liệt nhưng đối với đại đa. Số tu sĩ mà nói để không quan tâm. Do đây là thánh địa tu luyện nên số. Người đến linh thư điện tìm kiếm động phủ luôn luôn không dứt Vừa tiến vào đại điện đã hấp dẫn ánh mắt của vô số tu sĩ tại vách. Tường phía sau lưng có khảm một trận bàn rất lớn đang chầm rãi xoay. Tròn, một bức họa cuộn tròn được phóng ra. Thứ này có sông có núi dĩ nhiên là bản đồ của toàn man thạch thành. Phía trên bản đồ có các điểm sáng hẳn là đánh dấu các nơi có linh khí. Nồng đậm có thể mở đồng phủ. Lâm Hiên chăm chú nhìn xem trên mặt lộ vẻ hứng thú sát nhanh đã có. Một tu sĩ mặt trang phục chấp sự đi tới tham kiến tiền bối, xin hỏi. ngài muốn thường ngủ lại tại bổn thành nên định tìm kiếm đồng phủ. Sao? Đúng vậy, có đồng phủ nào linh mạch tốt một chút không lâm hiên? Lãnh đàm trả lời. Có, có, được tiền bối cao nhân như ngày tới bổn thành chúng ta vô. Cùng hoan nghênh, xin mời đi theo vãn bối tới lầu 3 Chấp sự kia vui. Mừng mở miệng, ừ, Lâm Hiên gật đầu, bắt đầu đi theo hắn lên lầu. Tầm thứ hai cũng có mấy chục người, tất cả đều đã tới kết đan kỳ. Phía trước có một lão già mặt phục sức chấp pháp xứ trước mặt lão già. Có bày một chiếc bàn đá, mà các tu sĩ kia dường như đang không ngừng. Đấu giá thứ gì? Trong mắt Lâm Hiên không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Há há, chắc là tiền bối lần đầu tiên đi vào bổn thành tất cả những tu sĩ này đều đang đấu giá đồng phủ. Người dẫn đường cười ha hà, dạy, thích, đấu giá đồng phủ. Đúng vậy, nói thế chắc ngài cũng đã rõ. Bổn thành đa số là tán tu, mà. Đồng đảo phía ngoài tới muốn dừng chân tại bổn thành thì có ba phương. Thức để có được đồng phủ. Ô, nói xem. Lâm Hiên cảm thấy hứng thú liền mở miệng Thứ nhất chính là ngày vừa thấy ở bên dưới Các đảo hữu trúc cơ kỳ do Không cần nơi có linh mạch thật tốt Nên có vô số đồng phủ có thể đáp Ứng nhu cầu của họ Bọn họ chỉ cần kiếm một nơi trong bản đồ rồi trả Tinh thạch là có thể thuê lại Kỳ hạn thuê là 30 năm tới 50 Năm căn cứ theo tình trạng linh khí ở đồng phủ đó Số lượng tinh thạch Để thuê cũng từ 2.000 cho tới 8.000 U, V, Quy, Quy, Mơ quả thực là không đắt Đó là đương nhiên Khóe miệng người dẫn đường hơi nhích lên trên Người toát ra vẻ tự hào man thạch thành là thánh địa của tán tu Cũng biết là gia sản của các vị tán tu đồng đạo sẽ ít hơn một chút so Với tu sĩ trong Tông môn gia Tộc Cho nên những đồng phủ ở đây phẩm, chất cũng không tệ, giá cả lại thấp hơn ở ngoài, cho dù đốt đèn tìm cả. Vân Châu cũng không thấy nơi nào nữa cũng không dối gạt tiền bối, nếu có đồng đảo nào nhanh nhạy thì bổn thành còn có thể nhờ hắn hoàn thành. Một số nhiệm vụ, khi nhiệm vụ hoàn thành thì có thể miễn phí sử dụng. Đồng phủ Lâm Hiên nghe được lời này thì cũng không khỏi bội phục những người. Đặt ra quy định nơi đây Những quy định thu phục nhân tâm như vậy Trách không được man thạch thành Tuy nằm giữa ba đại thiết lực Nhưng vẫn Có thể sinh tồn Cũng không phải chỉ là do Ba phái tự kiếm chế lẫn Nhau mà thực lực của bản thân Cũng phải đủ mạnh Nếu không chỉ là thịt Béo để ba phái kia sâu xe mà thôi Mang động phủ ra cho thuê thiết này Tuy rằng số lượng linh thạch ít đi Một chút nhưng lại được các tán tu từ nơi khác đến rất tán thành. Không nói những thứ khác, trừ bỏ man thạch thành bọn họ đi nơi nào có. Thể tìm được đồng phủ như vậy. Kể từ đó, man thạch thành nếu gặp nguy. Hiểm bọn họ cũng không ngại mà ra sức giúp đỡ. Một tu sĩ trúc cơ kỳ có lẽ không đáng kể nhưng nếu tám vạn 10 vạn. Thì con số đó cũng khiến tam đại môn phái phải đau đầu một phen. Còn hai phương thức kia thế nào lâm hiên khẽ cao mày, nhạt giọng, hỏi. Thứ hai, cũng là việc mà tiền bối đang nhìn thấy, tu tiên giả sau khi. Đại thành kim đan thì đã được tính là tu sĩ cấp cao, bổn thành đương. nhiên phải cung cấp cho họ động phủ có linh khí tốt hơn chẳng qua. Động phủ tốt thì khan hiếm nên mới chọn phương thức bán đấu giá. Người, nào trả giá cao nhất sẽ có được. Người dẫn đường thành thật trả lời. Để tu sĩ ghét đan kỳ đấu giá với nhau còn về cấp nguyên anh như ta. Thì thế nào sắc mặt lâm hiên có chút âm trầm. Điều này vãn bối cũng không rõ. Khi tiền bối lên tầng thứ ba tất sẽ. Có trưởng lão đại nhân giải thích cho ngài. Ừ. Lâm Hiên gật gật đầu Không hề lên tiếng Cứ vậy theo người dẫn đường Lên thẳng tầng 3 Tầng này trông đẹp hơn rất nhiều Nhưng không có sự ồn ảo sôi động của Hai tầng dưới Trong phòng khách chỉ có mấy người mà thôi Nhưng Lâm Hiên không khỏi Hiếp sâu một hơi Tất cả mọi người nơi đây đều là tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ Có nữ có nam tầm khoảng 5 người Thấy lâm hiên đi lên, ánh mắt những người này khẽ lướt qua người hắn. Thần sắc lâm hiên như không, pháp lực toàn thân không hề thu liếm. Mấy người này không khỏi kinh hãi. Không ngờ được thiếu niên dung mạo. Không có gì nổi bật này lại là một lão quái nguyên anh trung kỳ. Nhưng rất nhanh bọn họ đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Công pháp chú nhăn. Thích hợp cho Nam tuy rằng không nhiều nhưng không phải là không có. Vốn việc người xa lạ đánh giá nhau một chút là chuyện đương nhiên, Lâm. Hiên không biết ai trong năm người ngồi đây chỉ là có một ánh mắt đảo. Qua người hắn khiến đồng tử Lâm Hiên hơi co lại, mà anh đang tu luyện. Trong khí Hải Đan Điền cũng mở mắt, một loại cảm giác cực đầu nguy hiểm. Lâm Hiên chấn động vô cùng chẳng qua với sự khôn ngoan có hắn thì đã. giấu riêng thành công chút gì sắc ngoài mặt. Hắn bèn ôm quyền hướng về. Phía 5 người ngồi thong rong tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống. Sau đó Lâm Hiên mới làm bộ lơ đáng đánh giá 5 người. Một nữ tu tóc hoa dâm vẻ mặt già lão đầy những nít nhăn. Lâm Hiên không khỏi cảm thấy kinh dị. Cho dù công pháp chú nhan không hiệu quả. Thì cũng không nên già đến như vậy. Chẳng lẽ là do có quan hệ tới thần. Thông người này tu luyện. Một đạo sĩ vai to lưng rộng. Hai hòa thượng có vẻ là sư huyên đệ. Mấy người này bất luận là diện mạo hay cách ăn mặc đều hấp dẫn sự chú. Ý chỉ là tuy lâm hiên nhìn bọn họ nhưng kẻ khiến hắn kiêng kỵ lại là. Người cuối cùng. Đó là một tu sĩ độ khoảng 40 tuổi, mặt hình chữ điền, mặt vuông. Tai lớn đầy vẻ chính khí chỉ là không biết vì sao Lâm Hiên cảm nhận. Được sự nguy hiểm cực độ tỏa ra từ người hắn. Hơn nữa kẻ ngày lại có chút quen thuộc sống như bản thân đã gặp ở. Đâu nhưng khuôn mặt sáng người này rõ ràng là xa lạ vô cùng chẳng lẽ là ảo thuật. Đối phương đã đem bộ dạng chính thức giấu đi. Điều làm Lâm Hiên cảm thấy bất ngờ nhất chính là ma anh trong đăng. Điện đang run lên. Sao có thể như vậy cho dù năm đó đối mặt với ngao la cổ ma và phân. Hồn của đào ngột thì tình huống này cũng không hề xảy ra. Trong lòng Lâm Hiên âm thầm cảnh giác. Ánh mắt dừng lại khá lâu trên. Người hắn. Lâm Hiên khép lại hai mắt. Tính tỏa dưỡng thần Những người này đều Không chủ động lên tiếng Do tất cả đều là lão quái vật nguyên anh kỳ Ai cũng vô cùng gian hoạt Đối với những tồn tại cùng cấp thì trong Lòng có chút kiêng kỵ tránh né Cứ như vậy qua tầm một tuần trà tiếng Bước nhân chầm chậm vọng tới Lâm Hiên cảm thấy linh lực của tu sĩ cấp nguyên anh đang tới Lúc này Mới từ từ mở mắt mà quay đầu nhìn về phía cầu thang. Xuất hiện trong. Mắt chính là một chiếc đầu trọc lóc. Ánh mắt Lâm Hiên khẽ nhíu lại. Tục ngữ nói oan ra ngõ hẹp đây chính là gã tu tiên giả của Phật. Tông mà thi ma vừa giao thủ quả thực ngoài ý muốn. Chẳng qua Lâm Hiên cũng rất nhanh đã chấn định lại đối với thần thông. Của bản thân hắn tuyệt đối tin tưởng chắc chắn rằng đối phương không để nhận ra mình, giấu đi chút gì sắc trên mặt, hắn tỏ ra như chưa bao. Giờ gặp qua người này, Lâm Hiên cứ vậy ngồi trên ghế. Thông tụ Đại sư xong tu pháp thể thần thông tuy không kém, hơn nữa đầu óc cũng rất linh hoạt bởi vậy rất có quyền thế tại Man Thạch, thành chức vụ béo bở tại Hư Linh này cũng là do hắn quản lý. A Di Đà Phật. Lão Pháp vừa rồi có chút việc đã khiến các vị đảo hữu. Phải đợi lâu rồi. Hai tay thông tụ đại sư chắp lại vẻ mặt hiền hòa. Lâm Hiên cùng đám. Người kia tất nhiên cũng đứng lên hoàn lễ. Trong sáu người bọn họ có. Hai tu sĩ trung kỳ thông tội hòa thượng vừa nhìn lướt qua thì không. Khỏi vừa mừng vừa sợ ánh mắt phân biệt nhìn về phía Lâm Hiên cùng đại. Hán trung liên kia nhưng không hề có chút gì sắc. Nguyệt Nhi nhẹ nhàng thở phạo một hơi, xem ra kẻ này không hề nhận ra. Được thiếu ra. Các vị đảo hữu đều định ở lại lâu dài tại Man Thạch. Thành ư. Đúng vậy, nếu không chúng ta đến đây làm gì phụ nhân già nua kia. Lên tiếng, giọng nói khàn khàn. Lão tu và sư để có nghe nói phẩm chất linh mạch của quý thành rất. Tốt hơn nữa cũng không có gì hạn chế đối với tán tu chi sĩ cho nên mới vượt qua nghìn vạn rằm mà tới đây. Người lên tiếng chính là tăng nhân áo xám. Nhìn qua thì người này chỉ độ hơn ba chục tuổi nhưng giọng nói thì già lão vô cùng. Hóa ra là hai vị sư huyên đến từ Kiến Châu đã thất kính rồi. Đúng là man thạch thành hải nạp Bách Xuyên. Luôn luôn mở cửa đón chào các vị Đồng đảo từ nơi khác đến nếu các vị lựa chọn ở lại lâu dài tại đây Thì tuyệt đối là một lựa chọn chính xác Để lão nạp thử xem có bao Nhiều đồng phủ thích hợp Nói xong hắn khẽ phất tay áo Một viên bàn to chỉ bằng bàn tay tử Trong bay ra thoáng một cách đã hóa thành sông núi Có vẻ rất giống Với những gì Lâm Hiên đã thấy ở tầng thứ nhất Chỉ là sống động hơn. Rất nhiều. Mặt trên cũng có điểm sáng những địa phương có thể mở đồng phủ. Chỉ là ngoài lâm hiên thì những tu sĩ nguyên anh kia cũng bị điểm sáng. Nay hấp dẫn. Thế nào chư vị chắc đã biết lão phu không hề tự thổi bê o nơ, gơ, tất cả. Linh mạch đó đều là thượng phẩm, linh khí sung túc vô cùng chắc chắn. Sẽ hữu ích cho quá trình tu luyện của chư vị. Thông tuệ hòa thượng, mỉm cười. Đúng vậy, lão thân đã nhìn chúng một chỗ, chính là chỗ này. Phụ nhân, mặt đầy nếp nhăn mở miệng, sau đỏ chỉ về một ngọn núi thấp hướng đông, nam, là tiểu vân phong con mắt của phu nhân thật tin tưởng nơi này. Linh khí mặc dù không nồng đậm nhất nhưng lại có yêu lực sen lẫn đối. Với người tu luyện tả đạo như phu nhân đúng là thích hợp nhất Người có thể nhìn được thần thông lão thân tu luyện lão phổ kia chớp mắt, nét mặt trở lên khó coi Để phu nhân chây cười rồi Năm đó khi tiến vào kết đan kỳ thanh danh Của phu nhân đách như sấm bên tay Nghe nói là chiếm được chân truyền Của khu diệp lão quái Tuy hiện giờ dung mạo phu nhân đại biến chắc Cũng là do có liên quan đến thần thông trong khô diệp thần công. Nghe, nói loại công pháp này tuy là huyện môn chính tông uy lực không nhỏ. Nhưng lại có liên hệ không nhỏ với tu yêu giả. Bị đối phương nói rõ lai lịch sắc mặt phụ nhân kia có vẻ lo lắng. Nhưng thông tụ đại sư lại coi như không thấy lão nạp biết phu nhân. Cùng ly dược cung có một số xích mít chẳng qua chuyện tình đã chảy. Qua nhiều năm như vậy Có lẽ đối phương đã không còn tính toán Phu Nhân nếu lo lắng vậy Thì có thể gia nhập vào bổn thành Với tu vị của Phu nhân cộng với lão nạp tiến củ Thì lập tức có thể trở thành thành Viên trung tâm của bổn thành Hừ đa tả ý tốt của đại sư Chỉ là lão thân đã đến tuổi này Đã quen độc lại độc vãng Không có ý định gia nhập thế lực nào cả Lão phụ Nhớ mày, lãnh đảm trả lời Ai, mọi người đều có chí hướng riêng Lão nạp cũng không quá cứng Cầu chẳng qua cũng thật đáng tiếc Nếu phu nhân chịu gia nhập thì Không những có thể được miễn phí sử dụng đồng phủ từ đó mà tiết kiệm Được lượng lớn tinh thạch Hơn nữa phu nhân cũng không phải người xa Lạ nên chắc cũng biết rõ Bổn thành là liên minh rời rạc Cho dù có Đảm đương chức trưởng lão thì bình thường cũng không có chuyện gì cần. Làm, ngược lại còn có cung phủng. Thông tụ đại sư có chút tiếng núi mở miệng. Ô, lại còn có chuyện tốt như vậy sao? Miễn phí sử dụng đồng phủ có. Cung phụng hơn nữa còn không cần để ý tới tục vụ âm thanh rắn giỏi. Chuyện vào trong tay cũng là do Lâm Hiên cảm thấy hứng thú với điều. Kiện này nên ngắt lời. Điều này cũng không phải là hoàn toàn không để ý tới tục vụ, chỉ là so sánh với trưởng lão của các môn phái khác thì nhàn nhã hơn nhiều. Lắm, việc nhỏ thì không cần đụng đến, chẳng qua nếu bổn thành gặp phải. Nguy hiểm thì cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nét mặt thông tuổi hòa thượng ngạc nhiên, giải thích cho Lâm Hiên, cũng... Vì để đề phòng có gian tế trà trộn nên chỉ có tu sĩ bản địa mới có thể. Đảm nhận những chức vụ trọng yếu, sở dĩ hắn mời lão phụ là vì hiểu rõ. Người này, nhưng không ngờ rằng đối phương từ chối, hơn nữa lại khiến kẻ khác đồng tâm. Vốn hắn định cự tuyệt nhưng lời vừa tới miệng đát lập. Tức nuốt vào, bởi đối phương chính là một gã nguyên anh trung kỳ, nếu... Người này gia nhập man thạch thành thì tất nhiên thực lực bổn thành sẽ mạnh lên rất nhiều. Hướng hồ cao thủ bậc này cũng không thể nào đi làm gian tế được. Dù sao trong ba đại thế lực lão quái nguyên anh kỳ cũng không tí. Nhưng bọn họ đều đã nắm rõ những người này tuyệt đối không phải là người. Trước mặt đương nhiên cũng không thể khẳng định chắc chắn hắn không có giá tâm gì. Vốn dĩ với thực lực của Man Thạc Thành thì muốn tra rõ. Chi tiết người trước mắt này không phải là chuyện khó, bởi vậy hắn khẽ. Mỉm cười thế nào, đảo hữu định gia nhập bổn thành sao? Đúng vậy, lâm mộ cũng là một tán tu quen độc lại độc vãng. Tuy rằng, cũng có một vài môn phái mượn sức nhưng trời sinh tính ta không thích. trói buộc, cho nên đều cự tuyệt. Nghe nói làm trưởng lão quý thành rất. Thoải mái cho nên. Ha ha có cao thủ như đảo hữu muốn gia nhập. chúng ta vô cùng hoan. Nganh. Không biết cố hương của đảo hữu ở đâu lâm mỗ cũng không. Phải người của Vân Châu mà tới từ Thanh Châu. Lâm Hiên mỉm cười nói. Hắn vừa dứt lời thì lại có giọng nói vang lên nếu gia nhập quý thành. Có nhiều chỗ tốt như vậy thì phương mỗ cũng muốn tới góp vui một. Tiếp sau đó một thời gian từ hư thiên điện có một ánh cầu vồng vọt. Ra trong hào quang là một thiếu niên ước chừng 20 tuổi không. Cần phải nói đây chính là lâm hiên. Tuy rằng toàn thân vẫn là một bộ thanh sam không khác gì khi đến. Nhưng mà trong tay đã có nhiều hơn một khối lệnh bài. Hiện giờ hắn đã là trưởng lão của Man Thạch Thành. Chuyến đi này còn... Thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Vốn là Lâm Hiên trở lại thành lại thêm biểu hiện cường ngạnh để khiến. Đám tu sĩ cấp cao trong thành chú ý. Chỉ là bản thân vốn là tu sĩ tử. Bên ngoài vào, muốn đảm nhiệm vài chức vụ trọng yếu sợ rằng không dễ. Nhưng không ngờ tới gia nhập lại đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ mình là gian tế? Lâm Hiên hết sức tò mò. Hắn lại lắc mạnh đầu. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần cẩn Thận một chút là được. Lúc này Lâm Hiên phải đi chọn đồng phủ cho mình. Bởi vì đảm nhiệm chức trưởng lão nên được miễn phí cung cấp đồng phủ. Mặc dù ra sản Lâm Hiên giàu có nhưng có thể tiết kiệm được một số. Tinh thạch thì cũng không khỏi vui mừng. Chuyến đi này chỉ kém hoàn mỹ ở việc gặp phải một người gây cho hắn. Cảm giác nguy hiểm, người này cũng giống hắn đảm nhiệm chức vụ trưởng Lão, mà khi chọn động phủ cũng là ngay gần động phủ của bản thân. Từ bên ngoài xem xét thì giống như là trùng hợp, nhưng Lâm Hiên thì không cho rằng như vậy. Đối phương mặc dù che giấu rất tốt, nhưng Lâm Hiên từ trong mắt của hắn vẫn có thể cảm nhận được định ý. Tuyệt đối là đối phương nhận biết được mình. Nhưng bản thân lại không hề có chút ấn tượng nào. Lâm Hiên rất không thi cảm giác như thế. Đương nhiên, sợ thì hắn khẳng định không sợ từ khi bước vào tiên đạo. Tới nay có sóng to gió lớn nào mà bản thân chưa từng trải qua hiện. Giờ đã là tu tiên giả nguyên anh trung kỳ, những tồn tại ở nhân giới. Khiến Lâm Hiên phải sợ hãi không còn nhiều lắm. Chuyện này để sau rồi hãy tính trước tiên đi xem đồng phủ mới vừa. Chọn đã. Lâm Hiền lại ra tốt đồn quang. Phóng ra khỏi cửa thành bay thẳng về. Hướng Bắc bay được khoảng mấy trăm rằm thì một mảnh núi non chậm. Trùng đập vào mắt hắn. Lâm Hiền không chút do dự tiến vào trong đó. Một đường phóng đi nhanh như điện trước. Rất nhanh đã tới một hạp cốc. Nhỏ ưu tính. Nơi này linh khí so với mấy động phủ của các tu sĩ khác mà hắn vừa bay Qua nồng đậm hơn rất nhiều quả không hổ là nơi ở của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Độn quang của Lâm Hiên hạ xuống Sau đó hắn dùng lệnh bài mở ra cấm Chế đoạn không chút do dự đi thẳng vào hạp cốc Phong cảnh như tranh vẽ hiện ra trong tầm mắt Nơi này không chỉ có Phong cảnh tuyệt mỹ mà còn có sẵn cả đồng phủ Lâm Hiên nhắm mắt lại phóng ra thần thức từng cành cây ngọn cỏ trong. Hạp cốc kể cả đồng phủ tất cả đều hiện ra trong đầu hắn. Một lát sau, Lâm Hiên mở mắt ra, vẻ mặt hài lòng. Tiếp sau, hắn vỗ túi. chữ vật, lấy ra mấy bộ trận kỳ tuy rằng cấm chế nơi này có chút lợi. hại nhưng chỉ có bày ra trận pháp của bản thân thì mới có thể thêm yên, tâm, lại nói tiếp. Tạp học của Lâm Hiên không ít bộ thiên nguyên trần thư. Hắn vẫn còn vứt trong túi chứ vật chưa sờ tới trong thời gian tới. Nhất định phải nghiên cứu tốt một phen phục hợp chi trần bên trong. Lợi hại vô cùng, rất có lợi cho con đường tu hành của bản thân về sau. Sau khi bố trí cấm chế hoàn hảo, Lâm Hiên trở về đồng phủ thả người. Nằm xuống giường đá suy tư. Tu sĩ họ phương kia rốt cuộc là ai? suy Nghĩ cả nửa ngày hắn vẫn không thể tìm ra chút manh mối. Tại sao bản thân lại sinh ra cảm giác như vậy? Thật là cổ quái. Từ khi ma anh nhìn thấy hắn thì không khỏi run lên. Cảm giác được lo lắng của thiếu gia. Nguyệt Nhi cũng từ trong tay áo. Bay ra yên lặng đứng bên cạnh lâm hiên. Thật lâu sau... Lâm Hiên thở dài một tiếng trong mắt hiện ra sát ý. Thiếu ra, người đã nghĩ ra tên kia là ai chưa? Chưa có. Lâm Hiên lắc lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ Nguyệt Nhi không khỏi lo lắng? Không phải làm sao cả, không nghĩ ra thì ta cần gì phải tốn công suy. Nghĩ chỉ biết rằng kẻ này là địch chứ không phải bạn tạo ra uy hiếp với ta. Vậy thiếu ra. Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trưởng phu tục ngữ nói tiên hạ. Thủ vi cường, với việc chờ người này tới tìm ta gây phiền toái thì không bằng ta tìm cơ hội thịt hắn trước. Lâm Hiên hung tận nói, hắn tuy không phải kẻ khát máu nhưng đối với kẻ gây gian gai hiểm cho hắn, thì tuyệt đối không thể mang lòng dạ đàn bà. Cùng lúc đó, tại một đồng phủ thần bí cách nơi đây hơn ngàn dặm Khu vực xung quanh là nơi rừng thiên nước độc, linh khí loãng vô. Cùng địa phương này ngay cả tu sĩ Linh Đồng Kỳ cũng không thèm để ý. Nhưng mọi người có nằm mơ cũng không nghĩ rằng thành chủ man thạch. Thành Bắc Minh Chân Quân lại đang ở đây. Đương nhiên khu vực rừng thiên nước độc này cũng chỉ là do ảo giác. Tạo ra mà thôi, đó là do một cấm chí cực kỳ lợi hại gây ra, ngay cả. Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cũng có thể bị lừa gạt. Bắc Minh Trân Quân, nghe nói người này đã hơn 900 tuổi, là một tu tiên giả thì theo. Lý Thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều lắm, nhưng tình huống thật sự. Thì không phải như vậy, bởi vì thân phận đặc thù của vị thành chủ Man Thạch Thành này. Lại nói, tiếp thực ra hắn cũng không hoàn toàn được xem là nhân loại. Mấu thân của người này là một nữ tu ghét đan kỳ, mà phụ thân lại là một yêu tộc hóa hình kỵ Mọi người đều biết, nhân tộc và yêu tộc tuy không đến mức là sinh tử, đại địch nhưng quan hệ cũng không tốt đẹp chút nào. Bất luận thứ nào trên người yêu thú, tử ra lông xương cốt hay nội đan. Hồn phách đều rất có ít đối với tu tiên giả loài người. Cũng như vậy kim đan của nhân loại cũng là đại bổ hơn nữa máu thịt. Của tu sĩ các yêu thú cấp thấp cũng rất thích. Cho nên khi song phương gặp mặt tám chín phần là đánh nhau chết sống. Đương nhiên việc gì cũng có ngoại lệ của nó chẳng lẽ nhân tộc và yêu. Tộc không thể làm bạn nhưng nếu để nói là nảy sinh tình cảm trở thành đạo lữ xong tu thì quả thực hay tộc không thể cho phép. Đương nhiên, còn một rào cản đó chính là hốn độn yêu khí. Chẳng qua, Hốn độn yêu khí chỉ có trong một số lượng thiên địa linh thú rất ít. Còn loại hoang dã dị chủng thì đại đa số yêu thú hóa hình kỳ đều không có. Đương nhiên, cũng không phải là nhân yêu không thể kết hợp. Kỳ thật, tại tu tiên giới thực lực luôn luôn quyết định tất cả, chỉ cần ngươi có thực lực đủ mạnh thì quy cổ nào cũng có thể phá vỡ. Tí dụ như một lão quái vật ly hợp kỳ nếu muốn kết hôn cùng mỹ nữ dị thì ai dám ngăn cản, có khi tới cửa tặng lễ vật hay nhịn còn không kịp, sao? Dám nói đến chuyện phản đối? Gia mặt của tu tiên giả so với tường thành còn dày hơn nhiều lắm su Ninh kẻ mạnh hơn trong suy nghĩ của bọn họ tuyệt đối không có gì là hổ Thẹn Nghe nói tại thời gian dài trước đây có một yêu tộc ly hợp kỳ nạp một Tiên tử nhân loại làm thiếp kết quả là tu sĩ cấp cao của nhân yêu Hai tộc đều chạy tới chúc mừng tươi cười uống rượu chia vui Nhưng ngay sau đó mấy tháng tin tức về cha mẹ Bắc Minh Trân Quân được. Chuyển ra một yêu tục hóa hình sơ kỳ lại dám lớn mật đi ngược tục. Quy đi lấy một nữ tử nhân loại làm bại hoại tục phong vì thế lão quái. Vật vừa uống rượu mừng này không chút do dự treo giải thưởng cho ai. Lấy được đầu đôi phu thế này. Cũng vì giải thưởng cao lên có không ít tồn tại cấp cao của hai tục gia kết quả có thể đoán được. Hai phu thê không chỉ bị giết mà ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Cũng may lúc trước họ đã kịp đưa đứa con mới sinh cẩn thận giấu tại nơi nào đó. Cho nên Bắc Minh Chân Quân chính là nửa người nửa yêu, không có huyết thống thuần khiết của nhân loại, mà yêu thú thì sống lâu hơn so với nhân loại rất nhiều, bán yêu sau Khi tiến dai đến Nguyên Anh Kỳ thì thọ Nguyên cũng dài hơn tu sĩ cùng. Cấp một ít có khoảng trên dưới 1.500 năm. Cho tới nay hắn đều cẩn thận che giấu bí mật này. Mặc dù thân là thành. Chủ cũng đã tiến dai lên Nguyên Anh Hậu Kỳ nhưng hắn cũng không hề. Mày may tiết lộ bí mật này. Đương nhiên cũng không phải là hắn sợ hãi. Vì bản thân đất là đại tu sĩ, thực lực so với phụ thân hắn cao hơn rất. Nhiều nên chắc chắn sẽ không có kẻ dối hơi đi tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là Bắc Minh Trân Quân cũng có tính toán của riêng mình. Một đảo đồn quang màu xám trắng dừng lại trước cửa động phủ của Bắc Minh Trân Quân quang hoa thu lại để lộ ra diện mạo của thông tụi. Là một nhân vật trọng yếu trong trưởng lão hội Đương nhiên hắn là một Trong rất ít người biết chỗ tiềm tu của thành chủ Hắn khẽ phất tay áo Phát ra một đảo truyền âm phù vay vào vào trong Chờ đợi không đến nửa tuần trà Sương mù cuồn cuộn nổi lên nơi đó liền hiện ra một thông đảo rộng hơn trường Hòa thượng không chút do Dự liền đi vào Bước thêm mấy bước cảnh vật trước mắt hắn như sóng nước liên tục gợn. Lên đâu còn cảnh vật nơi rừng thiêng nước đồng chỉ còn mùi cỏ thơm. Ngát, rừng trúc xanh gì lại có chim lạ hót vang quả thực giống với. Động phủ của thần tiên. Ngoài động phủ có một chiếc bàn đát bên cạnh bàn là một người mặt nho Sam, xem ra khoảng 17-18 tuổi so với Lâm Hiên còn nhỏ hơn. Một chút. Da thịt trắng như ngọc Nhưng tóc và hai hàng lông mi của Hắn lại trắng như tuyết A-di-đà Phật Lão nạp tham kiến thành chủ Đại sư không cần đa lễ Lại đây ngồi đi Thông tụ đại sư thi lễ một cây rồi mới chậm rãi đi tới Đại sư mời uống thanh trà Ngày tới đây tìm ta chẳng lẽ là đã có Manh mối về hung thủ đánh cướp trong phường thị rồi sao Bắc minh Chân quân từ từ mở miệng. Vẫn chưa. Thông tuổi hòa thượng lắc đầu. Ly Dược Cung kia có động tính gì không? Cũng không có. Ta cũng nghĩ vậy. Cổ lão ma của Ly Dược Cung là một lão cáo già. Chuyện vu oan giá hỏa như vậy hắn sẽ không để ý. Nhưng đương nhiên. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ mà sẽ chuẩn bị chu đào rồi mới hành động. Chẳng qua hiện thời còn sẽ chưa nổi sóng. Đại sư tới chỗ của ta làm gì? Ngươi hẳn là biết rõ trong lúc bế quan luyện công ta không muốn. Tiếp khách. Nói đến đây, ngữ khí của Bắc Minh Trân Quân đã có chút giận. Xin thành chủ bớt giận, chả là thế này. Hôm nay có vài tên tu sĩ. Nguyên Anh đến hư linh điện của lão nạp để kiếm đồng phủ hòa thượng. Từ từ đem tất cả tình huống lúc đó nói ra. Ngươi nhận bọn họ làm trưởng lão rồi. Đúng vậy, hiện giờ đang trong thời khắc khó khăn bổn thành lại bị. kìm kẹp giữa ba đại thế lực, sao có thể buông tha hai tu tiên giả? Nguyên anh kỳ. huống chi nếu để tồn tại bậc này đi làm gian tế thì quá. Là dùng sao mổ trâu để giết gà sao? Bởi vậy thuộc hạ lớn mật tự ý. Quyết định chỉ là lúc sau nói lại đại trưởng lão lại không chấp nhận. Được rồi, chuyện này ngươi làm rất đúng, sau khi trở về thì nói là ta. Đồng ý. Đây là thời điểm nhạy cảm, ngươi cần phái người điều tra thân. phận của bọn họ thật tốt, còn nữa, trên danh nghĩa thì bọn họ là trưởng lão nhưng tạm thời chưa để bọn họ tiếp xúc sự vụ trước tiên nghĩ biện pháp khảo nghiệm bọn họ một phen rồi hãng nói. Bắc Minh Chân Quân cau mày, cẩn thận rặn dò. Nhưng tại khó miệng lại toát ra một nụ cười mà người khác khó lòng nhận thấy.